Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3623 kỳ phùng địch thủ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Tiểu điệp cũng không nhục trí thay đổi một cách phương hướng tiếp tục. Tìm tòi nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng của nàng lại có sự. Cảm bất hảo hiện hiện mà ra. Thực lực đã đến nàng cách này cấp bậc đối với trong lòng Linh Triệu Tự. Nhưng không thể nhìn như không thấy. Đến tổt cùng là chính mình kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm hay vẫn là lâm hiên bên kia. Tiểu điệp cũng không rõ ràng lắm nhưng đương nhiên không thể bởi vì một điểm dự cảm tự do dự không tiến rồi. Một chút chần chờ nàng tiếp tục hướng trước bay đi. Rất nhanh một đóa hoa tươi xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó nở rộ địa điểm là một mảnh bãi cỏ. Cách này cảnh tượng cực kỳ bình thường tiểu điệp tự nhiên sẽ không. Nhiều hơn lưu ý Nhưng mà cái kia hoa tươi mặt ngoài Lại toát ra hơi không thể cha ma Khí Huyễn Nguyệt Nga vừa mới bay qua Cái kia hoa tươi một hồi mơ hồ mặt Ngoài tựa hồ có đen tối ma khí hiện lên Sau đó trên mặt cánh hoa Vậy Mà hiện ra nguyên một đám tiểu tiểu khô lâu Nhìn về phía trên cực kỳ vượt dị Nhưng biến hóa này chỉ là bắt đầu mà thôi Sau đó tiên hoa đua nở, một đầu dữ tợn dị thường ma xà lại từ bên. Trong chui ra, mở cái miệng rồng, hướng về huyến nguyệt Nga cắn rơi. Lại một ngụm đem nàng nuốt xuống đến trong bụng. Đánh nữa một cách ở một cái, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Nhưng rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Trong hư không, lại hiện ra một chỉ huyến nguyệt Nga. Ma xà trên mặt rất nhân cách hóa lộ ra vẻ giật mình, chẳng lẽ là mình. Hoa mắt, ngay tại trước một khắc, chính mình rõ ràng đem cái này chỉ. nho nhỏ yêu điệp ăn thịt rồi. Đón lấy chút nào dấu hiểu cũng không thứ hai chỉ huyến nguyệt Nga. Hiển hiện mà ra. Tiếp theo là thứ ba chỉ, thứ tư chỉ. Rất nhanh toàn bộ hư không tự hiện ra ngàn vạn chỉ huyến nguyệt Nga. Vù vù âm thanh đại tố, phô thiên cách địa phi xuống dưới. Thoáng cách đem cái kia đóa ma hoa cho trôn mất. Íp khi. Huyễn Nguyệt Nga tản ra. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có duy nhất một vẫn còn lơ lượng ở trên hư không bên trong. Mà vừa rồi cái kia đóa ma hoa. Đã khí thế đều không có toàn bộ tàn. Lụi mất. Hừ, Tựu điểm ấy thần thông cũng dám đánh lén ta quả thực không biết. Sống chết. Tiểu điệp trên mặt toát ra vẻ khinh thường chính là một đóa ma hoa. Cũng dám đến thái tối trên đầu đến đồng thổ. Rơi vào như vậy kết cục. Đó là lại bình thường bất quá. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Một tiếng gầm gừ phấn nộ tự. truyền vào lỗ tai cách nào ra hỏa to gan lớn mật. Rõ ràng dám diệt. Sát ta dưỡng sùng vật. Nếu như thế tựu để mạng lại bồi tốt rồi. Lời còn chưa dứt. Tư không chấn đồng đột khởi cũng không có xuất hiện. Quái vật gì mà là một mắt thường có thể thấy được ma niệm tại hơn. Trăm trưởng bên ngoài hiển hiện mà ra. Ngoài vực ma niệm. Tiểu điệp đồng tử hơi co lại trên mặt đẹp hiện ra một tia cảnh giác. Tu tiên giới kỳ quái. Vực ngoại thiên ma như vậy tồn tại càng là. Thiên biến vạn hóa địa nhưng nhất cổ quái còn có thể coi là ma niệm. Rồi chính là có chất vô hình chi vật An hiểu nhất là đoạt xá Nếu là cái khác tu tiên giả cùng nàng đổi chỗ mà xử không phải cảm Thấy kiêng kỳ không thể Tốt tại chính mình là huyến nguyệt Nga thiên phú thần thông huyến Thuật đối với loại này yêu ma vừa vặn có khắc chế hiệu quả Đương nhiên Ngũ hành tương sinh tương khắc vốn là cũng chỉ là tương Đúng đích Cho nên chính mình như cũ là chút nào chủ quan không được. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua tiểu điệp cánh khẽ vỗ. Lập tức lộ ra nhân loại hình thái. Đồng thời thân hình đã ở đột nhiên. Biến lớn lên. Dùng sau khi biến hóa hình thái ứng đối cường địch bất quá sau lưng. Cánh nhưng lại không đánh tan. Đây đối với huyến thuật có ra thành. Hiệu quả. Tiểu điệp duỗi ngón tay mi tâm một điểm. Một đảo mũi nhọn ánh sáng trong mắt của nàng hiện hiện. Huyến thuật đối với đoạt xá, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Không thấy pháp bảo bay múa, cũng không có quá mức đẹp mắt linh quang Lập lòe, nhưng mà phương viên vài mấu hư không, lại như là đun sôi. Nước sôi, ảo ảo sôi trào lên rồi. Không gian chấn động đột khởi từng đảo cương phong càng là lăng không. Mà sinh tại huyến Nguyệt Nga cùng ngoại vực ma niệm tầm đó kích động. Không thôi. Huyến thuật cuối cùng là lợi dụng thần niệm làm tinh thần công kích. Đoạt xá tuy thuộc tính khác lạ, nhưng cơ bản đạo lý nhưng lại đồng. dạng địa có thể không thành công cũng cùng thần thức cường độ có. Ngàn vạn lần liên lụy. Cho nên bình thường tu sĩ đối với ngoại vực ma niệm đàm hổ biến sắc. Tiểu điệp lại tình không để ý. Đối với chính mình thần niệm, nàng tin tưởng mười phần nếu không như... Thế nào thi triển cái kia kinh thế hãi tục huyến thuật. Nhưng vực ngoại thiên ma cũng không dễ chọc. Thần niệm cường độ vượt. Xa bình thường tu sĩ rất nhiều. Trong lúc nhất thời. Song phương ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Khó. Có thể phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Cùng lúc đó. Lâm Hiên rốt cuộc sông qua này. Phiến làm người đau đầu đầm. Lầy. Giờ phút này. Hắn cách cách mục đích của mình địa đã không xa. Dọc theo con đường này chính mình gặp không ít bị ma hóa yêu vật cũng. May không có gặp phải chính thức vực ngoại thiên ma. Nói như vậy thân. Hình của mình còn chưa bảo lộ. Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên cơ hội tốt như vậy đương. nhiên muốn tận lực đem nắm chút nào kéo dài không được. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua hắn hóa thành một đảo kinh. Hồng tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Dọc theo con đường này. Không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn. Chắc chở nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đem đồn quang đáp xuống. Đây là một mảnh đất hoang. Nhưng mà cùng vừa rồi trải qua cái kia phiến hoang nguyên, lại là hoàn. Toàn bất đồng địa phương. Đồng dạng là hoang mạc, nhưng mà ở trong đó cơ hồ nhìn không thấy bùn. Đất, mặt đất, hoàn toàn là do cứng sắn nham thạch tạo thành. Hơn nữa cái kia nham thạch là một loại bụi bẩn nhan sắc. Phóng Nhãn nhìn lại, nhìn không thấy một gốc cây thực vật, xa so tưởng. Tượng còn muốn hoang vu. Tại đây ma khí cũng so địa phương khác, muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, sau đó thả ra thần thức. Một lát sau ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đúng vậy, chính là chỗ này. Đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công. Phu mấy cái nha đầu thật đúng bị nhốt ở chỗ này cũng khó trách Lâm Hiên vui mừng vốn là hắn thông qua thần thức tìm tòi xác định khả nghi địa điểm có bảy chỗ nhiều cần một chỗ một chỗ Chầm rãi tìm tòi không nghĩ tới vận khí như vậy không tệ gần kể là lần đầu tiên tựu đác tìm đúng nói như vậy có thể so sánh nguyên trước hết tưởng tượng muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Hôm nay chính mình chỉ cần đánh út, có lẽ có rất lớn tỷ lệ thành công. Đem mấy cái nhà đầu cho bình an cứu ra. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không trần chờ nữa. Tay phải nâng lên, một đảo kiếm khí theo trong tay áo kích bắn đi ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay, mặt đất lập tức đã nứt ra. Một cái đồng lớn, nhìn về phía trên đen xì, sâu không thấy đáy, Lâm. Hiên lại không trần chờ thả người nhảy lên tự nhảy xuống. Rất nhanh đã đến hố đá tình trạng trước mắt lại rộng mở trong sáng. Một cái cực lớn tự nhiên hang ánh vào tầm mắt. Phóng nhãn nhìn lại đủ để mấy ngàn mẫu tán rơi lấy không ít đá vụn. Ngoài ra không có vật khác. Chúng nữ tung tích đều không có nhưng mà lâm hiên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thất vọng thần sắc ngược lại thân hình lói lên. Lướt hướng hang đá bên trái Rất nhanh Một mặt trầm trọng nhâm bích tự xuất hiện ở trước mặt Lâm hiên tay phải nâng lên Đưa bàn tay xoa bóp đi lên Cách này nhâm Thạch rõ ràng so tinh thiết Còn muốn cứng rắn rất nhiều Bất quá muốn Ngăn cản độ kiếp kỳ tu tiên giả Tự nhiên là mảy may khả năng cũng Không Lâm hiên hơi vừa dùng lực Lập tức có vô số vết giản tại thạch Bích mặt ngoài hiển hiện mà ra